Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3049 chương Lâm Hiên Phân Phó Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Dù sao càng là cao dai tu tiên giả càng nhiều tính tình cổ quái đồ Càng không chỉ nói độ kiếp cấp bậc đại năng tồn tại nhất mỗi cái Người cái người nhãn cao hơn đỉnh Vinh mặt hất hàm sai khiến Thói quen Mà chính mình có mắt không chồng cư nhiên đi đắc tội này. Chủng cấp bật lão quái vật chạy thoát sinh mạng vi vọng có thể nói. Phải xa vời đến cực chỗ. Tình huống như thế bọn họ trong lòng hiểu rõ cầu không tha cho là. Tan nhân sự mà nghe thiên mệnh thôi. Không nghĩ tới vận khí không sai đối phương cư nhiên thực sự biểu. Hiện xuất nguyện ý buông tha chính mình những. Này nhân ý đồ. Mặc dù không biết rằng hắn nói mà nói, đến tột cùng thật hay giả, tuy. Nhiên Lâu nghĩ kiến hôi còn sống tạm bỡ chỉ cần có hy vọng, dù thế, nào cũng muốn hết sức thử một lần a. Ăn, này sự nói rất dài dòng các ngươi mà tùy ta về trước đồng phủ. Lâm Hiên đạm nhiên thanh âm truyền vào cách lỗ tai, là Cẩm Y Đại Hán cùng Thạch Tiên tử liếc nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhỏm đối phương nếu nói như vậy nọ liền hẳn không phải là tại trêu chính mình trích phải cẩn thận một chút thật là có có thể đem mạng nhỏ giữ được bọn họ tự nhiên chút nào gì nghị cũng không mang theo môn nhân đệ tử tùy lâm hiên vừa nổi lên tiến vào sơn tốc Doanh nhi ngươi đi xuống trước đi là sư phó Lục doanh nhi trùng sông lâm hiên dáng đẹp phất một cái cung kính. Lui xuống mà sưng hô như thế đưa tới phủ cận tu sĩ ginh ngạc sắc. Mặt đó cũng là khó trách. Đồ kiếp kỳ lão tổ tưởng muốn thu đồ đệ. Vậy sao cũng muốn thu hoạch. Phân thần cấp bậc tu tiên giả trước mắt tiểu nha đầu bất quá trúc cơ. Kỳ vậy sao sẽ có này dạng cơ duyên cùng vận khí. Trừ gia hâm mộ còn là hâm mộ. Loại chuyện này giỏi tam giới tung. Hoàng nay Trung chỉ sợ cũng thật là hiếm thấy. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám trong lòng nói thầm nhất mỗi cái người. Thúc thủ mà đứng cung kính chờ đợi Lâm Hiên phân phó. Ngươi thật sự là trận pháp sư sao? Lâm Hiên ngang cao đầu ánh mắt lại rơi xuống nọ cẩm y đại hán thân. Lên rồi. Là vãn bối khác biệt không dám đề quang luận trận pháp tài nghệ tại Nay thất lạc giới diện cũng coi như là có chút danh tiếng tiền bối. Như có cái gì phân phó vãn bối nhất định sẽ toàn lực cống hiến sức. Lực nọ cầm y đại hán cũng là phân thần cấp bậc tu tiên giả, sống số lượng. vạn niên nhân vật sự cho tới bây giờ, vậy sao không hiểu trước mắt lão? Quái vật! Hơn phân nửa là muốn mượn chính mình trận pháp tài nghệ. Trong lòng hắn may mắn rất nhiều, đương nhiên cũng không dám có. Nữa, mày may giấu rốt khiêm nhường, nếu không chốc lát này lão quái vật cho. Rằng chính mình không có sử dụng còn có thể. Hay không đem mạng. Nhỏ giữ được, có khả năng liền thật sự không quá thuyết. Hảo, lâm hiên trên mặt lộ ra vừa lòng sắc tay áo bào phất một cái, nhất. Xanh biếc ước ác ngọc đồng giản bay vút xuất ra. Như có sinh mệnh một loại. Rơi xuống nọ cầm y đại hán trước mặt. Đối phương lược cảm kinh ngạc. Bất quá cũng không dám chậm trễ cái gì. Vội vàng đưa tay tiếp nhận. Phương diện này có nhất thượng cổ trận pháp. Ngươi tham tường một. Chút ba ngày sau. Lâm mỗ sẽ tìm đến ngươi hỏi tham tường kết quả. Lâm hiên nói đến chỗ này. Tay áo bào phất một cái, điểm một cái ngân. Quang từ ốm tay áo của hắn chung bay vút xuất ra tại sân tu tiên giả. Nhất cái người cũng không có tránh được. Những này ngân quang toàn. Bộ phi tiến thân thể của bọn họ bên trong. Những này nhân quá sợ hãi, vội vàng thi triển nội thị chi thuật. Cũng may cũng không có phát hiện cái gì không ổn, nhưng bọn hắn cũng... Trong lòng rõ ràng tất nhiên là bị đối phương chủng hạ cấm chế rớt. Mặc dù có điểm thấp thỏm nhưng loại kết quả này đã ở dự liệu trong. Trước mắt lão quái vật rõ ràng có việc muốn cho bọn họ đi làm đương. nhiên muốn chủng hạ cấm chế để ngừa bọn họ chạy trốn. liền không biết rằng như là hoàn thành nhiệm vụ đối phương có thể hay. Không thực hiện hứa hẹn bất quá việc đã đến nước này. Sợ hãi cũng Không có tác dụng Chỉ có tẩu một bước nhìn một bước Chỉ mong đối Phương có thể yêu thương tất cả thân phân Nói mà có tin Là Nọ đại hán ngẩn ngơ Trên mặt lại lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng Đến như là lâm hiên có việc nhượng hắn đi làm Hắn thật đúng là không Nắm chắc được bao nhiêu phần Nhưng chỉ gần là nhất cái người trận Pháp sao Thạch tiên tử mới vừa rồi miệng mặc dù nhanh nhất điểm nhưng nói đồ. Nhưng không có mảy may làm bộ, hắn trận pháp tài nghệ, giói thất lạc. Giới diện cũng có thể dí bài danh tiến trước ngũ. Tại trận pháp nhất đảo thượng có thể nan trụ hắn đồ kiên quyết không? Nhiều lắm. Đại hán giống như Lâm Hiên làm thi lễ, liền lui xuống. Theo sau Lâm Hiên lại tay áo bào phất một cái. Nhất cái người ngọc Đồng giản bay vút xuất ra Nọ thạch tiên tử không dám chậm trễ Vội Vàng đưa tay nhận lấy Thoáng dùng thần thức nhất quét ngang Nét mặt cũng là ngẩn ngơ Bởi vì bên trong sở trang sắp xít Giả trang đồ có khả năng không Hề Nữa là thượng cổ trận pháp Mà là nhất thoáng thật dài danh sách Vạn niên huyền thiết Thiên hỏa lưu ly dịch Vân Thải Thạch, những này, Thạch tính nữ tử mặc dù không phải cầm y đại hán như vậy trận pháp, tôn sư nhưng làm phân thần cấp bậc tu tiên giả đối với trận pháp. Đạo nói cũng không có khả năng nhất điểm cũng đều không hiểu mấy. Thứ này tựa hồ đều là bố trí trận pháp sở muốn cần dùng đến quý hiếm. Tài liệu, các ngươi nhiệm vụ chính là thu thập những này bảo vật. Lâm mỗ cho các ngươi ba năm thời gian chỉ cần có thể đủ đem những, này, tài liệu tập hợp đầy đủ các ngươi tự tiện xâm nhập ta đồng phủ lỗi. Lâm mố liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm hiên thanh âm bình thản thuyết. tiền bối giữ lời nói. Nọ thạch tiên tử thanh âm dung đồng thuyết. Vậy sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn lâm mố phát để tâm ma thể không được? Sao? Không dám tiền bối hiểu lầm, vãn bối làm sao như vậy không biết. Sống chết. Thạch tính nữ tử sợ hãi thuyết tuy nhiên sâu trong nội tâm cũng là. Vui mừng quá đổi. Nàng an hiểu sát ngôn quan sắc, lâm hiên mà nói thật không giống như. Nói dối chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thật đúng là đại có cơ hội lấy. Mấu chốt nhất chính là nhiệm vụ này không tính nan Danh sách thượng tài liệu tuy nhiều cũng rất quý báu, nhưng không có. Có khả năng gặp mà không thể cầu đồ. Ba năm thời gian mặc dù đoạn chút, nhưng chỉ muốn cố gắng thật đúng. Là đại có cơ hội thu thập đầy đủ. tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định kiệt đem hết toàn lực. Ân, lâm hiên thập phần vừa lòng, tay áo bào phất một cái quang hà hiện. Lên, nhất cái người chứ vật đại bay vút xuất ra. tiền bối, ngày này đi. Những, này tài liệu chung mặc dù không có nghịch thiên cấp bật bảo. Vật, nhưng trong đó có không ít còn là thập phần quý báu, các ngươi. Tưởng muốn thu thập, phường thì cùng đấu giá hội chịu nhất định muốn. Đi, này chính giữa phí dụng tự nhiên là ta xuất, chẳng lẽ lâm mỗ sẽ Chiếm các ngươi bọn tiểu bối này tiện nghi. Lâm Hiên không thèm để ý. Thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Dĩ hắn thân ra tự nhiên không cần điểm này tinh thạch hơn nữa Lâm. Hiên lo lắng đấu giá hội thượng xuất hiện chính mình muốn cần tài. Liệu những này tiểu ra hỏa lại tinh thạch không đủ tất cả mới. Có động tác như vậy. Là đa tạ tiện bối. Ăn cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ đi được chuyện sau đó lâm mỗ Không những được chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí còn có thể cho các người nhất điểm chỗ tốt. Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào cái lỗ tai mặc dù hắn mặc dù. Không nói như vậy đối phương cũng không nhất định dám lười biếng như. Vậy mặt con này dạng khích lệ đối phương khẳng định hội gặp càng thêm hết sức. Nọ thạch tiên tử quả nhiên tin vui, cảm giác được trước mắt Lâm Hiên. Hòa ái dễ gần rất nhiều, mơ hồ cảm giác được, lần này đây tầm bảo, mặt. Dù liều lính một chút, nhưng là phúc hay họa, thật đúng là không tốt. Lắm thuyết, ngầm hạ quyết định, nhất định phải mau chóng thu thập đến. Lâm Hiên phân phó bọn họ tìm kiếm bảo vật. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của